Mỗi lần có dịp về thăm lại quê hương bắt gặp hình ảnh một người cha đội mưa cổng đứa con nhỏ đến trường trên con đường làng tôi lại nhớ về cha tôi Ngày xưa ông cũng thường cổng tôi trong những lúc trời mưa như thế để đến trường Con đường làng hồi đó trơn trượt và lầy lội hơn bây giờ rất nhiều Một tay cầm dù để che tôi khỏi ước tay còn lại giữ tôi cha phải bấm từng ngón chân vào đất mềm trơn trượt Vượt 5-6km, qua khỏi con đường đau khổ ấy mới đến được trường học của tôi. Khi tôi vào đến lớp học, cha vẫn còn đứng lấp ló trước lớp. Mặc dù lúc ấy tôi nhìn thấy cha tôi mặt xanh mét, đôi tay đã rung lên, nhưng cha chỉ chịu ra về khi thầy cô giáo của tôi vào lớp. Cha không quên vẫy tay chào tôi. Tôi biết ông còn phải về đem hàng ra chợ bán cho kịp buổi chợ sáng. Cha tôi đến với mẹ tôi, hành trang của ông là một mớ chữ nghĩa, nhưng không can tâm làm tôi mỏi cho bọn giặc pháp xâm lược đất nước mình. Ông chấp nhận cái nghề vất vả mà luôn thiếu trước hụt sau. hàng ngày cha tôi phải quẩy gánh đi hàng chục km đường để đến được chợ, bán sách vở và dụng cụ học sinh. Từ cuốn sách học vần ABC đến những cuốn sách tập đọc vui, từ cục gơm đến cây thước kẻ, giấy thấm, cái bảng đen. Để có được những mặt hàng đó, cha tôi phải lặng lội qua tầng chợ Mỹ Tho, bổ hàng đem về bán. Tuy có gian nan vất vả như thế, nhưng ông vẫn mãn nguyện với nghề mà mình đã chọn. Nhiều người quen cho cha tôi là dại khờ. Tại sao không đi làm việc cho Tây, vừa có nhiều tiền, vừa có bổng lộc mà khỏi phải cực nhọc? Cha tôi chỉ mỉm cười. Lớn lên tôi mới biết rằng cha tôi tôn thờ đạo lý kẻ sĩ của ngày xưa. và tôi thường hay bắt ghế ngồi trước nhà và đặt tôi ngồi trong lòng. Có khi ông làm đồ chơi bằng giấy xếp hình con cò hoặc cái đầu lân, nhưng thường là kể chuyện đời xưa. Những câu chuyện mà cha tôi kể luôn hướng về trung hiếu, tiết nghĩa, chân thiện mỹ. Vì thế mà tôi đã hấp thu những thứ ấy từ lúc còn thơ bé. Bán hàng ở chợ được một thời gian, Tình cờ ông gặp lại người bạn cũ. Biết cha tôi là người có chữ nghĩa và tốt bụng nên người bạn đã giới thiệu cha tôi lên Sài Gòn làm kế toán cho một hãng thuốc. Tiền lương khá cao nhưng phải thường xuyên đi nhiều tỉnh để giao hàng cho các đại lý. Khoảng 2 tháng một lần cha tôi mới được nghỉ phép về thăm nhà đưa tiền cho mẹ tôi để nuôi tôi ăn học. Buổi sáng cha thường dẫn tôi ra chợ ăn một tô hủ tiếu hay một cái bánh bao. Trước lúc về lại Sài Gòn tiếp tục công việc của mình, cha vẫn thường nhét vào túi tôi một tờ giấy 5 đồng. Thời ấy, một cái cà rem có một cắt hoặc hai cắt, một ổ bánh mì thịt to tướng cũng chỉ có 2 đồng. Rồi dặn tôi phải ráng học hành để trở thành người hữu dụng sau này. Có những dịp về quê tôi để giao hàng cho đại lý, cha lại tranh thủ đến trường thăm tôi. Có khi ông phải đợi hàng giờ mới được gặp tôi, vì chưa tới giờ ra chơi. Tôi vừa ở lớp học đi ra, ông vội chạy đến ôm chầm lấy, hôn liên tiếp lên trán tôi, khiến mấy đứa bạn cùng lớp chế nhạo và cười âm lên, làm cho tôi đỏ cá mặt. Ông trao cho tôi quà và một ít tiền. Trước khi xa tôi, bao giờ ông cũng xoa nhẹ lên đầu tôi và bảo Ráng học nghe con Tuy tôi không phải là con nhà giàu Nhưng cảm thấy cha lo cho tôi rất chu đáo và đầy đủ Mới học có lớp 5 lớp một bây giờ mà tôi đã có cặp da có khóa hẳn hoi, trong khi cặp đựng sách của bạn tôi chỉ là những cặp làm bằng nệm. Những món đồ chơi của tôi cũng được cha mang về từ Sài Gòn. Quý giá nhất là chiếc máy bay có một trong chóng ba cánh, ba bánh xe sử dụng bằng dây thiều, lên dây là nó chạy trong chóng quay vù, vù Ba còn mua cho tôi một đôi giày san đan. Những thứ đó ở vùng quê lánh của tôi là những gì rất quý hiếm. Tôi lớn dần bởi tình thương nồng thấm và sự chăm lo chu đáo của cha tôi. Giờ đây ông đã già yếu lắm, nhưng trước ngày tôi lập gia đình ít hơn Cha trao cho tôi một gói giấy, trong đó có bốn chỉ vàng 24 cara. Ông bảo, đây là tiền dành dụm suốt cuộc đời của ba. Chỉ có bao nhiêu, con hãy cầm lấy mà lo việc cưới vợ cho con. Tôi không muốn cầm lấy, nhưng cha tôi nói mãi, cuối cùng tôi cũng nhận mà nước mắt chảy rồng rồng. Tấm lòng của cha tôi đã làm cho tôi xúc động mãnh liệt. Ngày cưới vợ của tôi, cha rất vui. Ông nói cười nhiều hơn mọi khi. Cha tôi mặc bộ veston mà ông cất kỹ trong rương đã bao nhiêu năm trời. Sau tuyệt cưới, ông bảo Thấy con an bề gia thất, ba mãn nguyện lắm rồi. Bây giờ có nhắm mắt theo ông bà, ba cũng vui. Hai tháng sau ngày tôi lập gia đình, cha thôi mất. Ông ra đi hết sức nhẹ nhàng. Bây giờ cuộc sống của tôi đầy đủ và ổn định hơn, nhưng tôi không còn có dịp báo hiếu cho cha tôi nữa.